Việt Nam quê mẹ Oan Khiên của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour Sự hiện diện của người Pháp Chương thứ 25 Rồi đây số phận cộng đồng Pháp ở miền Nam sẽ ra sao Người bi quan trong đó có tôi, nghĩ rằng tất cả rồi sẽ hệt như đã xảy ra ở miền Bắc năm 1954, nghĩa là cũng sẽ tới kỳ hàng một cục bưu ngoại quốc cuối cùng này bị trục xuất. Người lạc quan thì vẫn còn tin, rồi cũng có khả năng cho một giải pháp thỏa hiệp nào đó. Các sự việc xảy ra đã chấm dứt cuộc tranh luật này. Người Pháp từng được mến mộ vào những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, không có chút quyền lợi đặc biệt nào sau khi bắt việc chiếm thành phố. Còn ngược hẳn lại, những người đầu tiên biết rõ như vậy là các nhà báo bị kẹt lại tại Sài Gòn. Họ không ngạc nhiên khi thấy họ được xếp sâu hẳn, sâu thật xa đồng nghiệp Anh, Nhật và cả Mỹ. Trên danh sách những người được ra đi, người Pháp được xếp vào loại người có quốc tịch khác, gần như là nạn nhân các nỗ lực sâu cùng của chính phủ Pháp nhằm tìm một giải pháp chính trị cho miền Nam Việt Nam. Nhưng chỉ có khoảng 50 nhà báo thôi, và họ đeo theo chính quyền mới với sự tò mò liên tục, Với nỗi lo âu muốn biết thêm tin tức và vì sự hoài nghi của họ. Một chiếc phi cơ cũng đủ để dẹp gọn họ. Họ đi rồi. Còn khoảng 12.000 người Pháp ở lại Việt Nam. Trong số đó có chừng 2.500 là người Pháp tránh gốc, cộng tác ở đây, thương gia, nhà trồng tỉa, về hưu, nhân công các hãng xưởng Pháp. Trên lý thuyết là những người có thể tùy hoàn cảnh hoặc sẽ rời khỏi đây sau khi quan hệ bình thường được tái lập, hoặc sẽ ở lại nếu xí nghiệp của họ được phép tái hoạt động. Thật ra, thực hành không đi đôi với lý thuyết. Nhiều lắm là vài trăm người trong số này có thể ra đi. Liên lạc hàng không rất bất thường và rất kỳ lạ. Đều đặng thường có thông cáo dán trên một tấm bảng đen trước cửa bộ ngoại giao cũ hay trước sở di trú. Đầu tuần, một ủy viên chính trị nào đó lấy phóng viết lên tấm bảng đen rất rõ như sau. Sắp tới sẽ có chuyến bay đi vạn tượng. Ngày, giờ khởi hành sẽ được thông báo đúng lúc. Những người đã có hộ chiếu đều sửa soạn Bali, nhảy lên taxi và chạy ra sân bay tân Sơn nhất. Binh sĩ giữ an ninh ở đây đẩy họ ra. Không dự trù có chuyến bay nào, họ lại trở về thành phố, lại chờ đợi. Cuối tuần, một anh lính gác bôi bỏ thông báo nói trên, và sáng thứ hai cùng ủy viên chính trị kia viết lên bảng đen những dòng thông báo cũ với vẻ nghiêm trọng không kém tuần trước. Cho đến khi có một chuyến bay cất cánh, chuyện này có nhiều lý do không giống nhau. Các chuyến bay con thoi của Lào đã ngừng bay vì chính quyền Cộng sản ở Sài Gòn, bán vé thì thu đô la Mỹ, mà muốn trả cho hãng hàng không Lào bằng tiền đồng của Việt Nam, loại tiền tệ gần như chỉ có giá trị ở Sài Gòn thôi ngoài ra các chuyên viên của miền Nam Việt Nam là truyền tin, radar, điện tử, kỹ sư thông tin liên lạc viên, vân vân đều đã ra đi với người Mỹ và cộng sản không có nổi một người để thay thế một số trở ngại khác là phần dụng cụ của Air France tối cần thiết cho công tác điều hành khi phi cơ đến và đi máy điện toán, truyền tin, tổng đài điện thoại, kho dụng cụ thay thế, xe đẩy và kéo phi cơ, xe nâng hàng và tiếp tế xăng nhớt, vân vân đã mất hết không còn dấu vết Kho hàng gửi đi gồm cả 8 tấn hàng quý giá, trong đó có 3 tấn ngọc thạch của một người buôn đồ cổ giàu có, đã không cánh mà bay. Không biết ai đã cướp sạch, ban giám đốc hãng Air France của Pháp Lê đề nghị với chính quyền Cộng sản cho họ đưa sang các toán chuyên viên và một số dụng cụ thay thế. Họ nghĩ như thế là họ có thể tái tục các chuyến bay vào tuần lễ đầu của tháng 7. Ủy ban quân quản Sài Gòn không nói không, mà nêu nhận xét của cách mạng là hãng Air France nhiều năm qua đã không tỏ thiện chí trong việc tái lập đường bay Ba Lê và Hà Nội. Ngoài nguy hiểm mà đường bay nói trên mở ra lại trong lúc Hoa Kỳ đang dội bom Bắc Việt, đường bay này cũng không có lời. Dù muốn dù không, cả hai hãng hàng không Pháp, Air France và UTAB đã không có hoạt động nào từ khi Sài Gòn bị chiếm. Dường như họ không thể tìm lại một đường bay nào cả. Hàng không dân sự được Hà Nội trực tiếp quản lý, mặc dầu đã cố nài nỉ nhiều lần hãng đại diện hãng Air France vẫn không được phép đến phi trường để xem xét các cơ sở của hãng, hầu thiết lập một bản kiểm kê chính xác về các phương tiện và vật dụng đã thất thoát. Thế là việc tái lập đường bay đến Sài Gòn coi như đình hoãn vô hạn định. Chỉ có một chuyến bay duy nhất là phi cơ của Liên Hiệp Quốc. Những người Pháp nào được bảo đảm là có quyền ra đi trong thời hạn nào đó chỉ còn kiên nhẫn nằm chờ. Bả lại người Pháp bất cứ gốc gác thế nào, người Pháp chính cống hay người có quốc tịch Pháp cũng vậy đều không trông đợi được có lãnh sự quán hay ứ quán của mình đại sứ pháp ông me không còn thấy ở đâu nữa và ông cũng không tiếp ai hết toa đại sứ Pháp có đầy đủ tiền bạc lương thực nước uống, không thiếu món chi nên đã đóng kín cửa. Và đại sứ mà bổn phận đầu tiên là phải đi thăm những người Pháp đang ở cảnh khốn quẫn để an ủi, giữ cho họ yên tâm, vững lòng để vượt qua tình thế hay giải quyết những bài toán khó khăn mà họ đang gặp, để minh vật quyền lợi của người Pháp với chính quyền mới, nhưng ông không bao giờ bước ra khỏi nhà, ông chỉ khuyên người Pháp không nên treo cờ Pháp quá nhiều, vì theo ông, dù chỉ treo tạm những sự kiện treo quá nhiều cờ tam tài có thể được coi là một sự khiêu khích người Pháp gặp rất nhiều khó khăn những người có biệt thự với đầy đủ tiện nghi hoặc nhà thường thôi mà ở ngoài khu vực ngoài ô cũng bị đuổi đi hết lý do không bảo đảm an ninh tất cả ngân hàng đều bị đóng cửa trương mục biệt khóa các xí nghiệp phải ngân hoạt động đồn điền cao su và cơ sở kỹ nghệ của họ đều không sử dụng được bị bự hữ nại nặng nề các bài đấu xe bị trưng dụng ai cũng thiếu tiền công chức chưa được lãnh lương từ ngày 1 tháng 5 chỉ nhận một số tiền ứng trước các chủ xí nghiệp nhỏ đã ngưng hoạt động từ ngày có biến cố cộng sản vẫn phải tiếp tục trả lương cho nhân viên dù họ không làm việc các hãng xưởng lớn thì bị ủy ban nhân dân xí nghiệp đòi bồi thường tiền phụ cấp nghỉ việc khi các chủ nhân người pháp muốn nói chuyện dàn, xếp lại không thấy một người nào có đủ thẩm quyền các nhà trồng tỉ còn kẹt ở cao nguyên trung phần muốn xuống sài gòn đều phải nộp đơn xin phép với ủy viên quân sự tỉnh các nhà trồng tỉ ở bảo lộc đã bị bắt và tài sản của họ bị tạm giữ các nhà truyền giáo không bị phiền nhiễu nhưng bị quản thúc và đang lo sẽ bị trục xuất. Khách sạn Continental vắng huê từ lúc các nhà báo ra đi. Tầng trệt của Trung tâm Văn hóa Pháp biểu ủy ban khu phố Chiếm, Bệnh viện Grand phải thay cờ Pháp bằng cờ hồng thập tự và cờ của chính phủ lâm thời. Thư từ bên Pháp gửi sang được Hà Nội chuyển tiếp đến rất trễ, mấy tuần lễ sau mới nhận được. Tờ Des Descremes-Orient nhật báo Pháp ngữ duy nhất tường thuật tình hình tài chánh ghi lại tin tức của thông tấn xã AFP và thường mô tả đời sống ở Palais đã bị đình bản như mọi tờ báo cũ của người quyền. Nỗi lo âu của người Pháp trở thành nỗi bi quan, rồi một loạt sự việc không hay xảy ra như đóng cửa hãng, suy và bắt giữ giám đốc vì không thể trả lương được cho nhân viên buộc giám đốc hãng Miss phải nộp phạt với sự đe dọa của toán nhân viên có mang vũ khí với sự có mặt của các đại diện ủy ban quân quản ông bị buộc phải nộp một khoản bồi thường nghỉ việc rất lớn cho tất cả nhân viên người Việt Nam ở các văn phòng và các đồn điền cao su của hãng khách sạn Continental bị trưng dụng làm nơi trú ngụ cho cán bộ bắt việc đi công tác gồm sĩ quan cao cấp, chuyên viên kế toán vào thanh lọc các chương mục ngân hàng và thanh tra hoạt động của các xí nghiệp ngoài quốc. Câu lạc bộ thể thao mất hẳn quy chế một câu lạc bộ tư nhân, một tiểu đoàn bắt việc và chiếm đóng, rồi từ đó được mở cửa cho nhân dân sử dụng. Gara Sarne sau khi bị một cuộc kiểm kê vật dùng, tỉ mỉ đến tận những con bù lon, nhận được lệnh cấm bán, ngay cả những phụ tùng thay thế nhỏ. Một số nhân viên người Pháp thuộc các đồn điền cao su còn ở lại làm việc tại nhiệm sở trong vùng đã được Cộng sản kiểm soát. Những người khác đã trở lại nhiệm sở sau khi Sài Gòn bị thất thủ hai loại người pháp này cuối cùng đều phải chuẩn bị để ra đi gian trung đến vị nhân viên đồn viền ship là rất đặc biệt ngày 7 tháng 5 một tuần lễ sau khi sài gòn thất thủ nhân viên trồng tỉa thuộc đồn điền ship trở lại những vùng mà họ đang khai thác gần xuân lộc bộ đội chính quy bắc việt chiếm đóng tại đây binh sĩ đồn trú trong những dãy nhà thuộc phòng nghiên cứu kỹ thuật của đồn điền đã lấy các hồ sơ lưu trữ để đốt lửa nấu cơm giám đốc đồn điền người pháp nói thào tiếng việt đã báo động với một ủy viên chính trị bắc việt Binh sĩ của ông đã làm một việc ngu xuẩn tày trời. Các hồ sơ mà họ xấy nát hết để đốt đi có một giá trị khôn lường. Đó là kết quả của 50 năm làm việc, tìm tòi, nghiên cứu và thực nghiệm về việc trồng tỉa cây cao su. Không phải tôi phản đối để bảo vệ quyền lợi của sở tôi, mà bởi vì nếu sau này, người Việt Nam muốn tiếp tục sản xuất cao su cho đất nước mình và muốn nâng cao năng suất và sản lượng cao su, những hồ sơ này có giá trị hàng đầu cho đất nước. Tôi xin lưu ý với ông là không có vì thay thế được các hồ sơ này. Ông ủy viên này đã có trách binh sĩ và cho lệnh họ không được đụng tới những tập hồ sơ nữa. Nhưng ngay sau hôm đó, bộ đội lại tiếp tục lôi các tập hồ sơ quý giá ra đốt để nấu cơm. Chỉ trong vòng vài ngày, họ thiêu hủy toàn bộ kết quả công tác nghiên cứu khoa học trong nửa thế kỷ đã được cập nhật hóa rất công phu và cẩn thận. Về phần mình, các nhà trồng tỉa Pháp đã tái khai triển mọi công việc trong đồn điền, việc cào mũ cao su trở lại nhiệt độ bình thường. Những ngày 21 tháng 5, tất cả công nhân người Việt được Ủy ban của đồn điền hướng dẫn đã nổi lên biểu tình tập thể ép các nhà trồng tỉa người Pháp phải rời ngay khỏi đồn điền, không cho họ kịp thu dọn vật dụng cá nhân. Đó là tình hình của cộng đồng người Pháp khi đại sứ Merayon được gọi về Ba lê đầu tháng 6. Một thông cáo báo chí của Tổng thống Phủ từ Ba lê xác nhận, trái hẳn với những gì mà vài hãng thông tống đã dự đoán từ trước, sự ra đi của đại sứ Merayon không do chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam bắt buộc. Quả nhiên, điều này rất đúng với sự thật, vì có bao giờ chính phủ Cộng hòa lâm thời miền Nam có mặt ở Sài Gòn đâu. Thói quen hàng đầu của các nhà ngoại giao là chơi chữ như chuyển đổi những điều lăn nhục thành những sự hiểu lầm. Nhưng sự kiện là sự kiện không thể biến thể dễ dàng. Ông đại sứ Jean-Marie đã rời khỏi Việt Nam mà không bao giờ được tướng Trần Văn Trà tiếp kiến. Tướng Trà là chính quyền duy nhất tại Sài Gòn. Theo lợi kể, ông Meryon đã gặp nhiều cán bộ cách mạng, trong khi người đồng nhiệm bắt việc của ông ở Ba Lê lại nhận danh dự được Điện Elysee tiếp kiến. Một ngày trước khi rời khỏi miền Nam Việt Nam, ông được gọi tới Bộ Ngoại giao. Ông đã gặp ba nhân vật vô danh vì đứng trước mặt ông. Họ không thèm xưng danh tánh cấp bật. Họ cảm ơn ông về hoạt động của ông và thông báo là sẽ có một người nào đó thuộc bang nghi lễ đợi ông ở phi trường để giúp ông khỏi bị phiền phức về thủ tục khai báo với công an và quan thuế. Đúng giờ, công chức cũng vô danh đã đợi vị đại sứ Pháp để đưa đến tận phi cơ và cho ông được ưu tiên lên phi cơ trước các hành khách khác. Đó là niềm an ủi cho chút tự ái mỏng manh của người đại diện một quốc gia đã từng đóng góp quá nhiều cho nền hòa bình. Tuy nhiên, đức tánh bình dân của ông đại sứ Jean-Marie đã đặc biệt bị hạ quá thấp giữa những người Pháp ở Sài Gòn. Một số người đã nói, Ông đại sứ đã thực hiện một tiết mục lớn là thúc khối ông Thiệu sớm rời khỏi chức vụ và sau đó, cả ông già hương nữa để đưa được cho tướng Dương Văn Minh lên. Ông tưởng như vậy là sẽ đem lại hòa bình và một sự hòa hợp, nhưng ông chỉ thành công trong việc nhanh chóng làm tan rã nền chính trị miền Nam và đưa miền Nam đến sự đầu hàng không điều kiện. Trước ngày mất thủ đô, người ta chỉ thấy một mình ông đại sứ Pháp, nhưng sau đó thì ông biến thành một luồng gió, và giờ đây ông ra đi để lại sau lưng trên 10.000 con tim người Pháp. Thật vậy, nước Pháp có quyền hy vọng một ân huệ nào đó trong thái độ đối xử để tưởng thưởng những nỗ lực của mình, nhưng trái lại, nước Pháp chỉ nhận được những ức hiếp và lăng nhục. Ngược lại, các đại diện Hà Nội và chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam ở Ba Lê có mặt ở thủ đô Pháp thường hơn là thủ đô miền Nam lại được hướng một sự tự do phát biểu và tự do đi lại trong toàn lãnh thổ Pháp. An ninh của họ được hoàn toàn bảo đảm. Họ có những đoàn hộ tống chính thức, báo chí và đài phát thanh giúp họ phổ biến các bản tuyên bố và thông cáo. Họ được bên vực luận cứ và quan điểm của họ trên đài truyền hình. Chính phủ Pháp không hề gây cho họ bất cứ khó khăn hay phiền toái nào. Có phải là phi lý khi chỉ đòi hỏi đơn giản một sự đối xử tương ứng? Sự ra đi của ông Meryon không chỉ chỉ là một nhân viên thừa hành trung thành với đường lối chính trị lệch lạc, từ bộ ngoại giao đã không giúp cải thiện bao nhiêu mối giao hảo giữa chính quyền cách mạng và các công dân, người Pháp chúng tôi trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 6 bệnh viện Grand bị bộ đội với súng ống đầy đủ phây kín binh sĩ Bắc Việt và các viên chức an ninh tràn vào lục soát khắp nơi phòng mổ tủ thuốc phòng của bác sĩ và người bệnh họ nói là muốn biết chắc chắn không có vũ khí nào cất giấu trong bệnh viện và không có người nào ở phòng bệnh nhân trong tình trạng bất hợp lệ Sáng ngày 17 tháng 6, Tờ Sài Gòn Giải phóng đoan báo kể từ nay chỉ có một ngân hàng duy nhất ở Việt Nam. Tất cả ngân hàng tư của người trong nước hay ngoại quốc đều phải giao nộp sổ sách chương mục và bản kết toán cho ngân hàng quốc gia mới của Việt Nam. Các biệt thự của nhân viên ngoại quốc đều bị sung công, cùng lúc các thanh tra vào chiếm ngụ các cư xá thuộc ngân hàng Á Châu, tên địa phương là Pongerde. Lydosin, ngân hàng thương mại và ngân hàng BNP, giám đốc của ba ngân hàng này thảo một tuyên bố chung gợi ủy ban quân quản có đoàn kết. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không thể nghĩ tới bất cứ một hình thức hợp tác kỹ thuật nào, và chúng tôi chỉ có một nguyện vọng được trở về Pháp càng sớm càng tốt. Các hãng Chakarini và Messageri và Mark Phụ trách hầu hết các dịch vụ chuyên chở bằng hàng hóa, bằng đường biển đến Âu Châu cũng được lệnh phải ngừng hoạt động để biến thành công ty quốc doanh độc quyền của nhà nước. Ba ngày sau khi giám đốc hãng thuốc lá Đông Dương trở về Pháp, hãng thuốc lá này bị chiếm giữ ngay. Hãng thuốc lá Pasteur và hãng bia lạnh Đông Dương, Brasserie, Glacier, Lindoshin là chỉ sản xuất 30% năng suất vì gặp nhiều khó khăn với các ủy ban xí nghiệp. Xa cách gia đình đã về Pháp từ tháng 4, các giáo sư, các thị nguyện viên đang ở không do trường học bị đóng cửa, các bác sĩ quân y mạn khí ước, các nhân viên xí nghiệp đang ngừng hoạt động, các thương gia không có khách, tùng tiệm bị dẹp, khách sạn bị trưng dụng. Những người này sống thu hẹp như một xã hội bị đóng kín trong tuyệt vọng và buồn nản. Trong khi chờ đợi các đường hàng không cho mở lại, họ không có việc gì làm nên chạy đi chạy lại thăm nom nhau để giết thì giờ, rồi mang hết những gì họ còn lại như rượu và thức ăn sang ăn nhậu chứ hết. Những sự bực dọc của bộ đội thường gây ra rắc rối khó chịu cho những người Pháp này, như xét căn cước liên tục, viến nhà bất thần và thường xuyên không cho di chuyển. Vì cho rằng những người ngoại quốc kinh thường họ khi lái xe hay ngồi tán gẫu trên sân thượng, nên bất kỳ vi phạm nhỏ nào cũng có thể đưa họ tới công an để nghe giáo huấn hàng giờ hoặc nghe thuyết về sự cần thiết phải thay đổi tánh phản động của mình. Tất cả đồn điền cao su lớn đặt dưới quyền chỉ đạo của một ủy ban cao su do nhân viên Việt Nam quản lý phối hợp với chính quyền địa phương, một số nhà trồng tỉa phải trở về Sài Gòn và tuyên bố lúc nào cũng sẵn sàng giữ một vai trò cố vấn kỹ thuật nếu chế độ mới đòi hỏi. Những chính quyền cộng sản cho biết chỉ mong hợp tác với những người chưa bao giờ làm việc ở Việt Nam trước ngày chiến thắng của cách mạng. Họ nêu rõ lý do là nhiều linh mục chuyên viên hay nhà ngoại giao đã từng quan hệ với chính quyền bù nhìn của Thiệu trước khi tên này ra đi. Những người Việt Nam có quốc tịch Pháp tiếp tục vây quanh văn phòng di trú và tòa lãnh sự Pháp. Sài Gòn đã xuống cùng hàng cấp vùng nên chỉ được phép có một đại diện lãnh sự, các tòa đại sứ đều ở Hà Nội. Không một người nào được phép hồi hương vì là công dân gia vàng ba lê vẫn không làm được gì trong lúc này các công chức trong lãnh sự quán chỉ biết nói là sự di tản tất cả người pháp nói chung có thể đòi hỏi 2 tháng hoặc 2 năm người pháp nào được ra đi sau một thời gian chờ đợi khá lâu để phải giao chìa khóa nhà và chìa khóa xe của họ cho chính quyền mới để quản lý dùm họ chỉ được quyền mang theo quần áo và giấy tờ cá nhân họ không được rút tiền từ trưng một ngân hàng họ không được phép nhờ một thân nhân hay một bạn thân nào coi sóc dùm căn phòng biệt thự xe cộ Họ. Các tài sản này không bị cưỡng đoạt mà chỉ bị di lý thôi để giao lại cho nhân dân quản lý trong khi chờ đợi xung công và chờ đợi thủ tục bồi thường. Nói gọn lại là sự có mặt 100 năm của người Pháp ở Việt Nam đã được nỗ lực bôi xóa một cách nhanh chóng. Sau 30 năm cách mạng và tranh đấu, không phải chỉ để dùng tên của bao nhiêu anh hùng mà kẻ chiến thắng không bao giờ thiếu để thay thế vào tên đường như tên của ông Pasteur chẳng hạn. Tuần lễ thứ ba của tháng 7, một người Pháp từ Sài Gòn về nước đã trao cho tôi một bức thư viết từ lâu, nhưng không gửi được có một người bạn Việt Nam. Giáo sư Tê thư viết rằng, Pierre, thân mến... Có quá nhiều biến cố đã xảy ra từ sau lần chúng ta gặp nhau chỉ mới cuối tháng 4 đây thôi, nhưng tôi có cảm tưởng như chuyện đã xảy ra cả trăm năm trước và trong một thế giới khác. Đứa con trai lớn của tôi, thằng Viên, trung ý Sư đoàn 18 Bộ Binh, đã bị tử thương trên đường Long Thành ngày 29 tháng 4. Nó mới 24 tuổi, ba đứa khác lại được. Đoàn ngũ hóa và những hội đoàn mới Chúng nó đi vẽ biểu ngữ trên tường Và kiểm tra phân loại dân tì nạn Nỗi buồn của chúng tôi không thể diễn tả bằng chữ được Tôi đã cố gắng gạn lọc tư tưởng của mình Vì có quá nhiều điều phải nói với anh Nhưng trước hết tôi cố gắng cho anh biết vài tin tức hay hay Tinh thần của binh sĩ miền Bắc cả ở Sài Gòn lẫn đồng Bằng, Cửu Long Không tốt như người ta tưởng Họ đào ngũ quá nhiều Đại Phát Thanh Cộng sản và các bản thông cáo dán trên tường Thường xuyên cảnh Giác dân chúng không được chứa chấp binh sĩ đào ngũ nếu không sẽ bị nghiêm trị. Lúc họ vào Sài Gòn, bộ đội và cán bộ có rất nhiều tiền do họ thu nhập từ các cơ quan chính quyền ở các thành phố mà họ vừa chiếm được. Phần đông đã dùng tiền này để mua đồng hồ tự động, quẹt máy và nhiều món khác mà họ chưa từng thấy bao giờ. Hết tiền rồi, họ trở lại tình trạng thật sự dưới trước, nghĩa là không sáng sủa gì cả. Để giữ tinh thần họ, cấp chỉ huy đã tăng gấp đôi phụ cấp gạo cho họ, nhưng lương thì không được tăng. 1.200 đồng hàng tháng, chỉ vừa đủ mua 4 bao thuốc. Là một số binh sĩ bị động viên từ nhiều năm rất bất mãn vì không được phép trở lại gia đình. Theo ước tính của họ thì họ nghĩ rằng họ còn sẽ bị lưu giữ lại ở miền Nam từ 2 năm tới 2 năm rưỡi nữa. Nhiều đơn vị tác chiến vừa được thông báo là sẽ qua một khóa huấn luyện đặc biệt trong thời gian 18 tháng được chuyển thành lực lượng gìn giữ an ninh và trật tự. Về phương diện kinh tế, chính quyền Cộng sản chưa có biện pháp nào thuyết phục hết một đội ngũ được gọi là chuyên viên tài chính, đúng hơn phải gọi là nhân viên kế toán đã từ Hà Nội vào đây với các thùng bàn toán. Vào. Trong lúc tất cả ngân hàng và công ty xí nghiệp sẽ được họ kiểm soát đã và đang sử dụng máy điện toán, các chuyên viên này thường được nhắc đi nhắc lại với những ai muốn nghe rằng ưu tiên hàng đầu của họ là phải đập tan bộ máy, kinh tế bù nhìn. Theo họ, đời sống của người dân thủ đô Sài Gòn quá dễ dàng là nhờ viện trợ của Mỹ. Hầu hết dân Sài Gòn chỉ là ký sinh trùng, ăn bám và mưu mô thủ đoạn và sự đầu cơ. Tất cả tiền bạc tích trữ trong ngân hàng sẽ bị tịch thu hết. Tất cả công chức và chuyên viên được lưu nhiệm được trả lương theo cách phân nửa bằng gạo và phân nửa bằng tiền. Lương thấp nhất được 10.000 đồng, khoảng 120 quan tiền pháp và phụ cấp gạo 10 kg cho mỗi người lớn và 5 kg cho trẻ con. Lương cao nhất không quá 25.000 đồng. Tương đương 250.000 quan pháp, tiền cũ vẫn được xài. Một số cán bộ địa phương của mặt trận khuyên các nhà buôn nên mua vàng và hàng vải hơn là tích trữ tiền mặt. Có nhiều cuộc chuẩn bị cho thấy sắp sửa đổi tiền cũ lấy tiền mới. Chính quyền sẽ hành động bất thần, không báo trước và thời gian. Đổi tiền chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tiền mới đã được in rồi, đời sống đã đổi khác hết, không ai còn tìm được một giọt xăng, tất cả đều phải đi xe đạp. Hãng Lucia của người Pháp gặp được một mẻ lớn vì đã bán hết số xe đạp còn tồn kho. Chính quyền có cho mở lại vài trạm xăng nhưng chỉ dành cho xe bus và một vận tải công cộng. Cho đến những ngày đầu tháng 6, các chợ còn được tiếp tế khá đầy đủ và giá cả còn bình thường. Trừ cá là càng ngày càng ít và càng ngày càng mắc. Cũng vì không có đủ săn, 90% tàu đánh cá không thể ra khơi được. Vào tháng 6, gạo bắt đầu kháng hiếm, các chợ không nhận được gạo, kêu thang vô ích thôi. Mà nếu như chợ có đầy đủ như trước kia, thì chúng tôi cũng không còn tiền. Bạn bè từ miền Trung và nói với tôi hầu hết vùng ngoài đó đã bị Cộng sản kiểm soát khá chặt chẽ đến độ, chỉ có la cờ đỏ sao vàng của Hà Nội được treo ở các quần lị của tỉnh. Cuộc thanh trừng thật khủng khiếp. Tất cả những sĩ quan trình diện đi học tập đã được đưa đi các trại lao động khổ sai ở trên núi rừng. Họ phải mở những con đường xuyên qua rừng rậm để chở những mảng gỗ to và những tảng đá nặng, vì khí hậu ở đó quá khắc nghiệt và không được châm lành, lại thiếu thuốc men. Mặt không đủ ấm, ăn không đủ non, nên họ chết rất nhiều. Phần lớn cảnh sát đã bị hành, quyết, con gái hay những bà vợ có của các quân nhân, những nhà tư bản và các công chức cao cấp bị gạ ép cho các thương phía bên Bắc Việt để vừa làm bạn vừa làm y tá cho họ. Trái lại ở vùng đồng bằng Cửu Long và ở Sài Gòn, tình trạng bất an ninh và vô trật tự càng ngày càng lớn, trộm cướp và ám sát càng ngày càng nhiều. Báo chí và đài phát thanh Cộng sản quy trách cho binh sĩ chế độ bù nhìn cũ đã dùng vũ khí của họ để hành động phá rối trị an. Chuyện đó còn phải chờ xem vì từ ngày chấm dứt chiến trận, các cựu quân nhân của quân đội chúng tôi sống vất vưởng không có một lợi tức nào. Họ không còn được trả lương. Không có quyền lãnh một hột gạo và dĩ nhiên là thất nghiệp nhưng không chỉ có những cựu quân nhân mà thôi, còn có những người hồi tránh những cán binh Việt Cộng đã trở về với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Có khoảng 200.000 người Cộng sản Bắc Việt đã ra lệnh họ phải trở về đơn vị cũ của họ, khiếp sợ vì phải rơi lại vào tay những người mà họ đã chối bỏ và chống đối trước kia nên họ lẫn trốn và sống gần như ngoài pháp luật. Cộng sản cũng đã phạm nhiều lỗi lầm không giải thích được. Trong tuần lễ đầu của tháng 5, họ đã mở cửa các khám thả ra tất cả tội phạm, kể cả người mắc bệnh tâm thần ở bệnh viện chữa quán. Không phải tất cả đều là tù nhân chính trị, mà có cả ngàn người trong số được thả ra là những tội phạm hình sự, phạm tội giết người và trộm cướp chuyên nghiệp. Những bệnh nhân tâm thần ở chợ quán phần đông là những người điên rất dữ dàng, rất nguy hiểm cho xã hội. Chuyện tha hết những tội phạm bất lương và những người điên chỉ làm cho tình hình trở nên trầm trọng. Ở trung tâm Sài Gòn sự kiểm soát có phần khá hơn nhưng trong những khu vực dân dân và ở ngoài ô ban đêm thường có những đụng chạm bị ta thường nghe tiếng súng nổ trong những khu vắng vẻ ở Phú Nhường và Tân Sơn Hòa chẳng hạn. Những vụ trộm, những vụ ném lựu đạn và ám sát có khi xảy ra giữa ban ngày. Chúng tôi được biết hiện có các chiến khu ở nhiều nơi trong vùng đồng bằng Cửu Long cũng như trong rừng và vùng đầm lầy miền đông của Sài Gòn. Một số binh sĩ thủy quân lục chiến biệt động quân và lính dù còn đầy đủ trang bị, di chuyển gần như khắp nơi và phục kích. Ở miền Tây thì Hòa Hảo nổi dậy chống đối công khai. Họ tấn công các đoàn C, Cộng sản, bắn phá các trung tâm đô thị và phá hoại các đường dây liên lạc ở cao nguyên có hàng chục ngàn đồng bào thường đốt bỏ làng rút vào rừng sâu về những chuyện như thế chúng tôi biết nhiều chi tiết chính xác nếu viết ra ở đây thì quá dài bạn của anh là Poincy biết rằng các chuyện này chắc không bao lâu nữa anh ta sẽ về Ba Lê và anh là công dân Pháp anh ta có liên lạc được nhiều nơi và đi lại khá tự do Tôi thích nói cho anh vài chi tiết về những người công giáo, những trận đánh cuối cùng đẫm máu nhất và khốc liệt nhất, không do các đơn vị chánh quy của miền Nam Việt Nam mà do những dân về công giáo ở hôm nay. Có nhiều anh em chỉ mới 15 tuổi đầu, do các linh mục chỉ huy, cầm thánh giá và cờ vàng trắng của Đức Thánh Cha đã chiến đấu dữ như cọp. Họ đã phá hủy 8 chiến xa T-54 chỉ bằng lụ đạn và các chai xăng, molotov và đốt cháy nhiều xe vận tải chở đầy lính Bắc Việt. Trận chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm. Lúc trước khi quân đội tránh quy miền nam đóng ở hố nai rút đi lực lượng dân vệ ở đây đã giữ lại được mấy khẩu pháo và đã sử dụng linh hồn của trận chiến là cha rủ người mà anh từng biết rõ ông đã bị tử thương các em dân vệ đem được ông vào nhà và ở đó chiến đấu luôn mấy giờ những người sống sót hầu hết đều bị thương bị cộng sản đem ra xử bắn hết Ở Sài Gòn, người công giáo trên nguyên tắc không có gì lo lắng hết. Các nhà thờ đều mở cửa và các linh mục được phép làm để. Các nhà thờ đều đầy ngạt tín đồ, nhưng vẫn có nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra. Chuyện thứ nhất nhằm vào đức ông Le Maître, đại diện tòa thánh Vatican. Các tín đồ cánh tả đã tràn vào tòa đại diện tòa thánh. Họ lôi đức ông và thơ ký của ông ra ngoài đường nơi đang có một cuộc meeting tố khổ. Đức ông bị họ lên án đã hỗ trợ cho hành động của chính phủ bù nhìn của ông Thiệu. Họ sô đẩy và la ó lớn tiếng với đức ông, những người trong mít tinh đã hà lá cờ của tòa thánh Vatican xuống và thay vào đó lá cờ của chính phủ lâm thời, Cộng hòa miền Nam. Công an đã đến can thiệp bằng cách bắn chỉ thiên vài phát súng. Đức ông được giải tỏa và dẫn về phòng của ông. Sau đó Ủy ban quân quản trao cho ông một quyết định trục xuất với lý do. Sự hiện diện của ông đã làm xáo trộn trật tự công cộng và đức ông Lemaître đã rời khỏi Việt Nam. Một chuyện rắc rối khá quan trọng hơn nhiều xảy ra vào đêm mộng tư tháng 6 ở khu trương Minh Giảng và những anh đã biết, đó là địa bàn của những người công giáo cứng đầu khó chịu nhất. Ngày 3 tháng 6 có vài trăm tiếng đồ cánh tả đã biểu tình đòi Đức cha Thuận phải từ chức Giám mục Nguyễn Văn Thuận, vốn là cháu của Tổng thống Diệm, là Giám mục Địa phận Nha Trang và Vatican vừa bổ nhiệm ông vào nhiệm vụ phụ tá Tổng giám mục Địa phận Sài Gòn. Đức Cha Thuận là người được giáo dân thương mến, kính trọng cả những người không phải tín đồ cũng vậy. Hàng ngàn tín đồ công giáo thuộc giáo khu Fatima đã tổ chức một cuộc xuống đường, chống biểu tình và hô to những khẩu hiệu chống cộng sản. Vì đã quá giờ thiết quân luật nên một toán bộ đội tuần tiểu đến cảnh cáo họ phải giải tán. Các giáo dân đã dựt chuông in ỏi các nhà thờ, đám biểu tình giải giới với anh bộ đội và đánh đập họ. Quân đội đã đến can thiệp và bắn vào đám đông. Có hai người chết và sáu người bị thương. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của ba bộ đội bị cắt cổ và được treo ở thành cầu, còn Đức Cha Thuận thì bị buộc phải rời khỏi tòa giám mục về sống ẩn cư ở nhà dòng lớn. Ở miền Trung và ở các tỉnh miền Nam, tất cả cơ sở tôn giáo, trường học, nữ tu viện, có sở y tế lớn nhỏ đều bị sung công và sử dụng làm trại lính. Trong khu vực của tôi, từ vài ngày nay, các cuộc khám xét gia tăng và lương thực càng ngày càng khan hiếm. Là một giáo sư về luật, tôi không còn việc làm nữa. Như thế là không có lợi tức. Tuy vậy, tôi vẫn phải tham gia các buổi học tập các luật gia để tự cải tạo mình. Người ta bàn cãi về chính trị. Mọi người đều tranh đua tưởng tượng để sáng chế ra những khẩu hiệu mới mẻ theo chiều hướng pháp luật dính liền với chính trị. Đó là một công cụ đấu tranh, một phương tiện đạt đến mục tiêu cách mạng. Đó là một khẩu hiệu ngu xuẩn. nhưng khi đã nói đi lặp lại và viết đi chép lại có cả ngàn lần, thì không ai còn nhớ rõ tại sao người ta bắt đầu phải học luật. Thà là tôi chịu khó đi cuốc đất, vác hàng cho các xe vận tải hay cưa củi, có thể người ta sẽ đưa tôi đi một trại lao động. Tôi là một tín đồ thiên chú cháu như anh đã biết đó, nhưng đôi lúc tôi thấy Đức Chúa Trời ở xa Việt Nam quá, và tôi có cảm tưởng chúng tôi còn phải ở lâu lắm trong thế giới cộng sản. Đầu tháng 8, sau ba tháng thương lượng đầy gây go và thất vọng, cuối cùng nước Pháp cũng mở được một cầu không vận với Sài Gòn để di tản trong thời gian hơn một tháng, 1.600 công dân Pháp. Còn những người khác thì sao?